thưa quý khán giả chúng ta được biết các nghệ sĩ như thanh tòng thanh nga kim cương bạch lê thanh bạch bạch mai kim cúc kim thanh kim thoa viên v đều xuất thân từ những gia đình có nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh hoặc là từ những gia đình làm bầu gánh hát Các nghệ sĩ con nhà nòi đó tiếp tục sự nghiệp sân khấu nhờ vào truyền thống của gia đình hoặc là nhờ hoàn cảnh thuận tiện của gia đình tạo cho. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Nguyễn Phu xin giới thiệu một nữ nghệ sĩ tài danh quê ở Biên Hòa xuất thân từ một gia đình lâu đời làm nghề bầu gánh hát cải lương. Đó là nữ nghệ sĩ Kim Thoa, ái nữ của bà bầu mười Cơ, đoàn hát cải lương Tinh Hoa. đứa nghệ sĩ Kim Thoa tên thật là Trần Thị Kim Thoa sinh năm 1968 ở xã Bình Trước, tỉnh Miền Hòa. thân phụ của cô là ông Trần Nhật Quang tức soạn giả Vũ Minh Quang còn được mọi nghệ danh là Mười Quang. mẹ của cô là bà Đỗ Thị Cơ tức bà Mười Cơ bầu của gánh hát tinh hoa nổi tiếng trên 30 năm trong giới sân khấu cải lương. bà Mười Cơ được kể là một Trong bốn bà bầu gánh hát tài giỏi nhất của miền Nam Việt Nam, đó là nhất thơ, nhì trưởng, tâm cơ, tứ yến. Nó rõ lại là nhất là bà bầu thơ, đoàn thanh minh thanh nga, nhì trưởng là, nhì đó là bà bầu kinh trưởng, đoàn hát Kim trưởng, ba là bà bầu môi cơ, đoàn hát kinh Hoa là bốn là bà bầu tứ yến, đoàn hát trùng dương. Từ nhỏ, Kim Thoa sống theo cha mẹ ở đoàn hát Tinh Hoa, nên thường đêm em ngồi bên kính gà xem hát, lâu ngày nhiễm cách ca, cách hát của các nghệ sĩ trên sân khấu. Nhạc sĩ trong đoàn cũng trực tiếp dạy cho Kim Thoa các bài bản cổ nhạc. Đoàn hát Tinh Hoa lưu diễn thường xuyên ở các tỉnh cao nguyên miền Trung. Đến tháng 4 năm 1975, đoàn hát các ở Pleiku và tan rã tại đó. bà bầu mười cơ và nghệ sĩ bỏ gánh hát tìm đường lánh nạn về quê ở Biên Hòa Kim Thoa học văn hóa ở trường Nguyễn Du tỉnh Biên Hòa về đầu nay Biên Hòa bà mười cơ lập lại gánh hát tinh hoa lưu diễn các tỉnh miền Đông và các tỉnh hậu giang năm 1983 đoàn tinh hoa diễn ở Sa Đéc nhân dịp nghỉ hè Kim Thoa theo đoàn hát chơi lúc này đoàn tinh hoa có các diễn viên Dương Phi Dũng liên chi nhật quỳnh hồng nhung phượng mai lê sể phượng hằng minh tiến minh hoàng minh hùng giang tử hề dừa hàng đêm kim thoa xem hát cô rất về sân khấu nên thuộc lào các bé tuồng nhân dịp nữ nghệ sĩ hồng nhung lâm bệnh không hát được kim thoa xin mẹ cho cô hát thế vai của hồng nhung trong tuồng ngay vàng và nữ tướng bà bầu người cơ chấp thuận giao cho nghệ sĩ minh tiến tập cho phượng hằng hát hai màn đầu và kim thoa hát hai màn sau cùng một giây dương ngọc trong tuồng ngay vàng và nữ tướng buổi hát đó rất thành công mỗi lần kim thoa ca vô dụng cổ đều được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt sau đó soạn nhã vũ minh quang đến đoàn hát ông xem kim thoa hát thấy kim thoa có khả năng và triển vọng trong nghề hát Ông mới đồng ý cho Kim Thoa nghỉ học văn hóa để đeo đuổi theo nghề hát. Những nghệ sĩ Hồng Nhung lắm bệnh nặng phải về sự hoàn chữa trị lâu ngày, nên các giai tuồng có Hồng Nhung được chia cho Phượng Hằng và Kim Thoa hát. Suốt một thời gian hai năm, Kim Thoa được khán giả miền Trung khen ngợi qua những vở như Ngai Vàng và Nữ Tướng, Chán Thuốc Ân Tình, Hoàng Hậu Ba Tư, Đêm Lãnh Trù quan, Tâm sự Một Loài Chim Biển, Tô Ánh Nguyệt, Nắng sớm mưa chiều tâm sự ngọc thân tình hận cung năm một chín trăm tám mươi bảy nữ nghệ sĩ Kim Thoa bị bệnh phải trở về biên hòa điều dưỡng chỉ vài tháng sau đoàn hát Hải Đăng Vũng tàu thiếu diễn viên yêu cầu Kim Thoa hát tăng cường giúp Kim Thoa cũng muốn thử sức nghề nghiệp của mình ở một đoàn hát khác nên cô hát giúp cho đoàn Hải Đăng vũng tàu trong ba tháng cùng đứng sân khấu với các nghệ sĩ vương cảnh thủng chiêu tuấn hạnh dung kiều quanh ngọc tuyết thanh phương quang minh dũng linh và thầy tùng quang kim thoa đã hát qua các bê tuồng phà ca trong tuồng sơn nữ phà ca về lăng trinh tuồng nước mắt chàng gù vai thứ quanh tuồng dòng sông lê vai lượm, tuồng sông dài sau đó kim thoa trở về hát cho đoàn hát tên hoa Đến năm 1989, đoàn hát tỉnh qua bị giải thể Khi hát ở quận Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Một tuần đắng rồi em đến đợi tầng giờ Tân phút Mong ngày lại qua mau để cùng người thương gặp mặt áo tiền Anh yêu đang quen sớt trong trời quý danh giả vừa rồi là giọng ca của nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Năm 1990, Kim Thoa về nhà ở Biên Hòa mở quán bán cà phê, cố dự định không đi hát nữa, mặc dầu cô còn yêu nghề và còn sức khỏe. Đến năm 1992, phó đoàn cải lương Sài Gòn ba và soạn giả Đức Hiền tìm đến nhà mời Kim Thoa về hát tránh cho đoàn cải lương Sài Gòn ba. Lúc đó Kim Thoa mới được 24 tuổi, nhưng đã được rửa rèn trên sân khấu 10 năm rồi nên kiêm thoa không dễ gì quên ánh đèn sân khấu. Cô nhận lời mời đi hát cho đoàn Sài Gòn Ba. Bây giờ thành phần diễn viên của đoàn hát Sài Gòn Ba có Ngân Tâm, Trang Mỹ Khanh, Phương Thảo, Châu Tâm, Giang Châu, Điền Tử Lan, Lệ Thu, Lăng Chi, Dũng Thanh, Ngân Dũng, Hề Giang Tâm, Hề Tý Nĩ. Kiêm thoa ký hợp đồng hát sáu tháng với đoàn tại lớp Sài Gòn Ba. cô đã hát qua các bè tuần ai là chú rể lỡ một cuộc đời khi người điên trở lại cô đã hát ở nội thành vườn biên ở vũng tàu phước hải long điền long đất và kim thoa rời đoàn cải lương sài gòn 3 khi mãn hợp đồng năm 1993 đoàn cải lương tuồng cổ mời kim thoa cộng tác dịp này kim thoa được nghệ sĩ thanh tòng giúp rèn luyện thêm về nghệ thuật hát tuồng cổ và nghệ thuật hát hồ quảng kim thoa hát với các nghệ sĩ kim tử long khánh tuấn bảo ngọc vũ truyện thanh thế ngọc đáng vũ ân vũ khánh minh tuấn minh hùng thanh kim mai hồng lan tuấn hùng tuấn châu và biểu quang những nghệ sĩ kim thoa hát thay cho nữ nghệ sĩ ngọc quyền đã rời đoàn vây trương Quế anh trong tuồng văn võ kỳ duyên về trung vô diễm tuồng trung vô diễm Thời gian hát cho đoạn minh tơ, Kim Thoa đã hát các tuần, tăng đại giá gái, song nữ loạn viên môn, hoàng hậu hồi lý tinh, ngọc sáng viên triều, mùa xuân sen trắng nở. Nữ nghệ sĩ Kim Thoa được giải diễn viên Trần Hữu Trang năm 1993. Khi lãnh giải Kim Thoa đã hát vai Tô Ánh Nguyệt, bà Mười Cơ lúc ấy đã già yếu, bà từ biên hòa xuống Sài Gòn xem con hát, và rất xúc động trước thành công của Kim Thoa. Kim thoa hát các tuồng mặc y phục cổ trang rất là đẹp nghệ thuật ca hát vũ đạo có căn bản có hát những tuồng cải lương xã hội cũng rất hay có lần cô bèo dai một cô gái bị nhiễm bệnh sida trong tuồng chuyện một ngôi mộ trên sân khấu cô nhập dây đã khóc cho số phận dạy dột của con người gái nhẹ dạ nông nổi ham tiền và phải trả cái giá đắt là hủy hoại chính mạng sống của mình Kim Thoa hát rất chân thật, giọng ca sâu lắng làm cho biết bao khán giả xúc động, khóc theo nhân vật tuồng. Đại diễn của Kim Thoa chuyên chở lời cảnh tỉnh, lối sống buông thả phù phiếm. Nghệ thuật ca diễn của Kim Thoa đã khắc quả hình tượng nhân vật đó và được đánh giá là một bài hát để đời của cô. Ông Mười Quang thân phụ của cô mất vào năm 1995. Bà Mười Cơ mẹ của cô mất ngày 7 tháng 7 năm 2003. Nhằm ngày 8 tháng 6, năm quý mùi, hưởng thọ được 78 tuổi, an táng tại Nghĩa Trang nghệ sĩ ở Gòi Dắp. Vì gia đình cô Kim Thoa, có một em trai tên Trần Minh Trung, hai người chị tên Thu Vân và Thu Trang. Thu Trang cũng là nghệ sĩ Cả Lương, từng hát cho các đoàn hát Tinh Hoa, Dũng Tàu, Trùng Dương, Đoàn Sài Gòn Ba. Tình hình Cả Lương ngày một xuống dốc, Kim Thoa cũng như các bạn nghệ sĩ khác. Khi có dịp hát thì cô không bỏ lỡ cơ hội để được sống với ánh đèn sân khấu, mặc dù tiền lương không đủ chu cấp cho cuộc sống gia đình như xưa. Kim Thoa đã thử tiếp tục nghiệp làm bầu bên hát của mẹ. Kim Thoa đã đứng ra tổ chức hát trọn tuần cả lương tại Rạp Hơn Đảo, mỗi tuần một số hát vào tối thứ năm. Kim Thoa cho biết những suốt đầu lỗ vốn rất là nhiều. Mai nhờ có gia đình, các mệnh thường quân và các bản nghệ sĩ thông cảm, tiếp sức, Kim Thoa sẽ cố gắng làm cho sân khấu sáng đèn như kế hoạch dữ liệu để vực dậy sân khấu ca lương và nối tiếp nghiệp làm bầu của mẹ. Cầu mong cho nữ nghệ sĩ Kim Thoa đạt được ước nguyện và thành công nhiều trong việc góp sức vực dậy sân khấu ca lương. À.